chương 23 Trong hội nghị Trung ương 9, khóa 3, có hai chuyện đụng đến Lê Liêm, chính ủy của chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh tham luận, phản đối đường lối mau. Mở đầu, anh nói ngay, phát biểu thế này là chết tôi đây. Biết chết, vẫn nói, vì anh tin rằng làm thế mới đúng lương tâm trung thực của người cộng sản. Nhưng với Trung ương ủy viên Thứ trưởng Công an Lê Quốc Thân thì lương tâm trung thực của người Cộng sản lúc ấy lại là tuyên bố giữa hội nghị rằng Chỉ cần Trung ương ra lệnh là trong vòng 45 phút, Công an chúng tôi tấm cổ hết bọn xét lại Cụ Hồ bèn nói, chú hãy tấm cổ bác trước Lương tâm Cộng sản không được thể hiện đầy đủ Về tổ thảo luận, thân chỉ vào mặt Lê Liêm nói tiếp Mày còn thở ra cái hơi xét lại, tao lập tức tấm cổ mày Ngày 20 tháng 4, 1981, Lê Liêm viết một thư gửi Trung ương nhắc lại chuyện này và hỏi Hội nghị Trung ương mà để cho Trung ương ủy viên dở giọng lưu manh nói với Trung ương ủy viên như thế hay sao? Thể nghiệm của Lê Liêm còn sót bỏng đó. Nhờ chuyên chính mà trong hội nghị Trung ương chính, người ta mới vặn hỏi Lê Liêm tại sao hay gặp bùi công trần ung văn khiêm? Liêm hỏi lại Trung ương ủy viên gặp nhau thì Phạm kỷ luật gì mà chất vấn tôi? Tôi cũng gặp các anh Nguyễn Trí Thanh, Trần Quốc Hoàng ở tại nhà tôi, thì sao các anh không hỏi? Nhờ chuyên chính vô sản mà Sông Hào, Phạm Ngọc Mậu, đàn em xa của anh, mới nổi tiếng là rất cách mạng, với phương châm bất hữu, đào tạo chỉ huy trong quân đội. Tiểu tư sản 10 năm đề bạc một cấp là nhanh, bần cố nông đề bạc một năm một lần là chậm. Đó chính là phát triển chỉ thị của mau chủ tịch nhất cùng nhị bạch Quần chúng nghèo khổ nhất Vô học nhất Nên cách mạng nhất Và đảng phải dựa vào hơn cả Lê Liêm rồi không gửi thư kia nữa Chả làm gì lại được đâu mà Nhưng tôi giữ một bản sao Xong nghị quyết chính Tôi được nghe truyền đạt rằng Từ nay cụ Hồ thôi hợp bộ chính trị Vì sức khỏe Còn Võ Nguyên Giáp Lê Liêm thì ngồi chơi sơi nước và học nhạc lý cùng piano. Đảng ra tay trấn áp rất nhanh, nghe nói lột xoát cả chỗ làm việc. Đến tận sau này, thỉnh thoảng Lê Liêm lại quàng vai tôi nhăn mặt, kêu tiếc. Công an tịch thu mất tổng phổ bản giao hưởng điện biên phủ do anh Giác với mình làm chung. Lễ mất đặng lễ, nhạc mất đằng nhạc, nghĩa cũng mất nốt. Tôi thở dài nói. Lễ là lon tướng của các anh, nhạc thì giao hưởng điện biên phủ, nghĩa là ba ông tướng làm nên điện biên phủ, đều tâm. Trên đây là chuyên chính với Cụ Hồ, Hỏa Nguyên Giáp Bùi Công Trừng, Lê Liêm, v.v. Còn chuyên chính với Úng Văn Khiêm. Chính Khiêm, câu mày bảo tôi. Mình sắp lên xe ra sân bay đi Liên Xô, thì công an bắt mở vali ra để khám, khám trung ương ủy viên, khám bộ trưởng ngoại giao. Mẹ, thật là nhục mạ Công an mật bố trí đầy ở quanh nhà mình Phố Cao Bác quá Với ủy viên Trung ương còn khinh như rác thế Thì dân đen ra cái cứt gì với họ Bốn ủy viên Trung ương bị khai trừ khỏi đảng Toàn những bậc đại công thần Võ Nguyên Giáp còn trong đảng nhưng cũng bị bêu trong Nghị quyết 20 của Trung ương khóa 3 về vụ án chống đảng với cái tên gọi tắt thành X. Tin này được truyền đạt cho cán bộ từ trung cấp trở lên, và tai tôi nghe. Rồi đủ mọi tin đồn, Giáp là con nuôi mật tháng Marty. Vào đảng Man, nịnh cụ hồn để cụ o bế. Đáng nói nữa là người ta chuẩn bị đầy toàn gia Giáp và trẻ lớn bé ra đảo Tuần Châu và hơn 10 năm trời bị bông lon đại tướng trên báo chí. Trong vụ lột lon giác, phải nói tới công mở đường lột ngầm dai dẳng của báo đảng. Bản tin thông tấn xã vẫn viết đại tướng Võ Nguyên Giáp như thường lệ. Một hôm, thịnh Tây Sống Thiện xã của Hà Nội, một anh sửa morax nhà in, bảo tôi. Dạo này, em thấy trên bản tin Việt Nam thông tấn xã tòa soạn đưa sang, cứ chỗ nào có đại tướng Võ Nguyên Giáp thì thủ trưởng Hoàng Tùng lại dập hai chữ đại tướng đi. Tôi hỏi, sao biết là Hoàng Tùng? Ồ, lâu nay lệnh là chỉ tổng viên tập mới chữa bài bằng mực đỏ thôi mà. Quá siêu. Ít lâu, nhận ra hiệu lệnh, các báo nhất tề lột nhẵn. Quả đấm này xảy ra sau buổi Lê Dũng đến báo Nhân dân, nói với các trưởng phó ban trả lên, rủa giáp là đồ hèn, nghe tôi nói đánh Mỹ, là tay cứ rung lên như thế này. Giờ tay ra rung, minh họa sóng đậm. Đến chiếc mũ phớt, giáp đội từ lúc dạy học ở trường Thăng Long, rồi tha sang tàu, để cuối cùng diễn trái khoáy trong lễ ra mắt giải phóng quân, cũng bị chê nốt. Sáng ấy, bản Nhân Dân đăng bài kỷ niệm thành lập quân đội, có bức ảnh đơn vị giải phóng quân đầu tiên với giáp đội mũ phớt. Hợp toàn cơ quan, Hoàng Tùng dơ bức ảnh lên, nói với tất cả hội trường. Lại còn đi bê cái mũ phở này lên làm gì nữa đây? Giọng đầy miệt thị Dân có những ca giao hay vào bậc nhất Trong kho tàn ca dao Dân Chủ Cộng Hòa Chiến trận 30 năm Tướng Võ không còn nguyên mảnh giác Và trước kia Đại tướng cầm quân Bây giờ Đại tướng Lộc quần chỉ em Hay ngày xưa Đại tướng Công Đồ Nay thì Đại tướng Bích Enlent Chị em Giá trị hai câu thơ này bị giảm quá nhiều Vì văn hóa đòi phải biết tắt một chữ Vốn là linh hồn, hơi thở Lá cờ xoái của tác phẩm Một thầy giáo Ở Nam Định bảo tôi Không ngờ ông tướng này lại vỡ vụn giáp Có thơ rồi đấy Nhờ tay thành nguyên giáp Nhờ dưỡng giáp vụn tan Sau này Dân Quảng Bình tổng kết năm 1963 Hai thánh dân của mảnh đất này bắt đầu lụng bại Đó là Bỏ Nguyên Giáp và Ngô Đình Diệm Diệm bị mất mạng, Giáp còn mạng nhưng nhục Diệm bị Mỹ không ưa nên quân tướng của ông sơi Giáp bị mau chủ tịch ghét Nên các đồng chí thân thiết của ông bôi nhỏ cho bằng đủ kiểu Sáng kiến cải tạo thủy lợi đào kênh đại phong cho Quảng Bình lên 5 tấn Là của ông Nguyễn Chí Thanh phụ trách nông nghiệp Việc này có thật Nhưng con kênh này về mặt phong thủy Đã chặt đứt mất long mạch Ở quê của hai vị Diễm và Giáp Việc này thì dân đồ Đánh bằng đường âm nữa thế này Thì liệu có phải nhờ thầy Tàu Ở báo Nhân dân Một số kiện tướng chống xét lại Thăng chức Phan Quang lên trưởng ban nông nghiệp Thay lưu động Rồi cùng Hồng Hà theo Hoàng Tùng Thăm ngay Trung Quốc Tổng hành dinh của trận địa chống xét lại Nhận hào quan vẽ vang mau Maoist Từ ngay trong lòng nôi cách mạng Hữu thọ vượt 3 cấp Từ cám sự năm Lên phó ban nông nghiệp Đám xét lại bị xua quét Lưu Cộng Hòa, Hồng Thao Sang ban nghiên cứu lịch sử đảng Tại đấy, trong một cuộc họp Vừa phát biểu ý kiến xong Lưu Cộng Hòa bị ngay vị phó bang Cụ bí thư tỉnh Kiến An Ném luôn chiếc gạt tàng thuốc lá pha lê tiệp Nặng nửa ký vào mặt Này Bây giờ mà còn thở ra dọn xét lại này Ông già tránh kịp Nhưng cái kính lão vỡ tan Vụ này lên tới trường Chinh Người trong coi cả ban nghiên cứu lịch sử đảng Nhưng trường Chinh Có lẽ nghĩ Ai lại đi dỗi nước lạnh vào nhiệt tình của cán bộ và quân chúng Trong khi nguyên nhân khiến Liên Xô Thành trì cách mạng hóa thành phản bội Chính là do thiếu nhiệt tình Nên Chinh không can thiệp Trần Châu lưu động Vào tù Tôi và Chính Yên qua thẩm vấn Rồi đi lao động cải tạo Hồng Hà, Hữu Chỉnh Chuyển biến tốt Đều theo sáu thọ sang hội nghị Paris Một trưa Vợ Hữu Chỉnh đến tìm tôi ở báo Rớm rớm nước mắt Đưa cho tôi 100 đồng Anh Chỉnh ở bên Paris báo về Là đem trả anh món nợ quá lâu này Và xin cảm ơn anh Tôi nghĩ mãi Không hiểu tại sao mắt chị lại đỏ hoe. Hai năm trước, khoảng cuối 1963, Một buổi trưa, Chỉnh và tôi cùng ở cơ quan về. Đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Hai chúng tôi đứng lại dưới bóng cây si già Vài trăm năm có lẽ. Chỉnh thở ngắt, Cổ cứ vương, cứ dướng lên. Tối qua chi bộ hợp, Ông Thành Lê tố cáo tôi thèm vơ sửa phản động, Đã chạy xin một giấy mời chiêu đãi Kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga Ở Đại sứ quán Liên Xô. Đáng sợ chưa Ai, ai, tôi có đói đâu Tôi có thèm khát vật chất đâu Ai tung ra cái tin này để giết tôi Ai định hại tôi Ai định giết Giết tôi đây mà Ông Lê còn nói là đang nhờ công an điều tra đến tận nơi vụ này Hai tiếng giết, giết Kéo dài và giết lên thê thẳng Hai con mắt nhớ nhát sợ hãi Hình như có cả dậm chân Đóng ngực Nghe chỉnh trên rỉ, tôi nghĩ đến tác phẩm số 0 và vô hạn Le Zéro et Lenfini của Arthur Kreuzler. Khi đọc những trang ngột ngạt đó, tôi cứ hình dung ra những con mắt nhấn nhá trên các trang giấy, mà lúc này tôi lại thấy giống hệt con mắt quay đảo rất nhanh của chỉnh. Khi Kỳ Vân bảo tôi đã có nghị quyết chính Thực chất là nghị quyết chiến tranh Tôi đã sợ Nhưng rồi tôi vẫn nhân nhân cái mặt Và như các bạn giỏi tử vi nói Tôi hoạch phát Nhưng cũng rơi tẩm rất nhanh vào đóng rác bên đường tiến quân của đảng Nhưng chính những ngày ấy tôi nói Này, nên nhớ cho kỹ rằng Chỉ cần mày tưởng bở Bước ra khỏi bản chất trí tuệ mày Chỉ một nửa cái ngón chân thôi Là mày lập tức biến ra thành thằng hề Bây giờ, gần 40 năm đã trôi qua. Viết lại những chuyện này, tôi thấy thế nào? Thấy, với việc Cộng, Liên Xô mà Hồ Chí Minh coi là quê hương cách mạng, nơi lãnh tụ Lê vạch ra cho Nguyễn ác quốc con đường cứu nước, để cho Việt Nam rẻ theo cộng sản. Tế ra rồi cũng không bằng Trung Quốc, răng của Việt Nam, nơi đã cho Hồ Chí Minh chiếc kim chỉ nam quý báu. Chỉ đạo cụ thể từng bước đi lên của cách mạng Kể cả phản đối chính ngay đầu tạo cách mạng Như tôi đã viết trên kia Có một người thâm hiểm, đầy dạ tâm, mua mẹo Coi thiên hạ quá lắm chỉ bằng một chậu nước Có thể dễ dàng lắc cho chồng chành nghiêng ngựa Rồi hắt đi Bởi vì Thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ Trong chậu sóng gió nhân tạo đục ngầu đó Những con rối mà tôi ở trong mà tôi cùng nhiệt la hát chửi rủa hiểm độc hãm hại nhau Ngỡ đang sắc son bảo vệ chân lý trong sáng vì lợi ích của nhân dân cần lao toàn thế giới rồi rồi mũi chết